Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đến lúc phải đi tôi, ông tôi thở nhẹ nhẹ, cua tay ra giấu cho con cháu đừng quá bận tâm. Đây, chúng nó, ngoài ngõ đang gieo gọi bố. Tiếng cây bận rõ lắm. Trời nhà nhằm tôi yên nắng chỉ có tiếng gà mái gọi con vào chuồng. Nhà dở vắng người, bố tôi không khỏi có cảm giác giọt giọt. Bồi bệnh lâu ngày bị ao giác vậy thôi Không có ai kêu gọi gì đâu Một tôi cô nói to Cho át đi nỗi lo sợ của ông Một tối Tầm gần 10 giờ Khi cả nhà đang xem tivi Bỗng nghe tiếng ông khóc khe khẽ trong buộc Mọi người đi vào thấy ông nước mắt ràn rùa Miệng mêu mau Mẹ ơi mẹ đời cho ông bớt xúc động Mẹ tôi mới hỏi chuyện Ông kể Bữa nãy bố gặp mẹ của thằng Hưng Hưng là tên bố tôi Đứng ngay ngoài cửa buồn cứ khóc Mà không nói câu gì Bố gọi hai tiếng thì bà đi mất Nói xong ông lại dấm dứt khóc Bố tôi thường kể cho cả nhà Đời ông nội khổ lắm Khi ông mới 8 tuổi, thì ông cố theo người ta vào Nam kiếm việc làm. Gặp thời loạn lạc, ông cố đi biển biệt không có tin tức gì. Sau này hỏi những người đi cùng họ nói ông đã mất, quỷ bẩy sốt rét trong rừng Tây Nguyên, phương Nam xa xôi. 4 năm sau thì bà cố tôi cũng mất. Bà đi chặt củi ở sườn núi Tiên Mai bị con rắn nhỏ cắn vào chân. Không thấy đau, chỉ hơi dưỡng máu. Nghĩ rắn không đồng Bà vẫn gánh củi về nhà Chiều hôm ấy Đang vo gạo nấu cơm Bà ngã quỵ ngay sân diến Mọi người tìm cách cứu Chữa trị Nhưng đã không kịp Bà đã không qua khỏi Ông tôi khóc cả nước mắt thương mẹ Tội cho thân phận mình Phải bơ vơ côi cút không nơi nương tượng Để kiếm biếng cơm Ông phải đi ở Làm công cho nhà ông quản nghi Hàng ngày chăn trâu cắt cỏ giã gạ Làm đủ việc đổi lại Là được miếng cơm cháy canh cạn Tối ngủ vật vả nơi góc hè xóa biếp Mai sau này có người họ xa giúp đỡ Ông tôi mới thoát khỏi cảnh đi ở cơ cực Ngày tuổi già đâu bệnh Ông hiểu vì sao ông lại toàn thấy người đã mất Nhất là lại nhìn thấy mẹ mình về trong hoàn cảnh này Như một điểm gì báo trước Bố tôi lo lắm nhưng không biết sự trí ra sao Ông tôi ngày càng yếu đi Cứ đến xế trèo lại thì thầm như nói chuyện với ai đó Lúc khóc lúc cười rất kỳ lạ Hai con chó nhà tôi Cứ nửa đêm lại sủa gian như nhà có trộm Nhiều lần bố tôi tỉnh dậy xoay đẹp Nhưng không thấy gì Một hôm đột nhiên ông ngồi bật dậy gọi cả nhà tôi ngồi quanh giờ ông nói đường có mua thuốc hay bất cứ thứ gì cho bố nữa. Tốn kém lắm. Ch่าย cây với đường sữa này cho bọn trẻ nó ăn đi. Bố già rồi cũng về với tổ tiên thôi. Dù thế nào các con cũng phải sống có tình người có đạo đức. Quỷ thần hai vai luôn soi xét. Ông còn muốn nói gì nữa, nhưng cơn hoa bật lên, bố tôi đỡ ông nằm xuống rồi mãi. Ông không ăn uống gì cả, ai hỏi cũng không nói, chỉ dơ bàn tay làm dấu. Hai ngày sau ông mất. Lúc đó mọi người mới hiểu, ông đã biết trước ngày mình mất. Thông lệ người ta thường đốt đồ đạc của người chết, nhưng bố tôi giữ nguyên mọi thứ trong phòng của ông. Bà bảo như thế con cháu luôn được cảm giác ông vẫn còn bên cạnh che chở, bảo ban dạy dỗ. Sau ngày ông mất 3 hôm, cứ tầm gầy dở túi, có một con muỗng xanh đậu trên đỉnh mạng dưỡng của ông. Thỉnh thoảng con muỗng bay lên bàn thờ rồi lại bay vào phòng của ông. Hơn một tháng sau thì ông thấy con muỗng xuất hiện nữa. Câu chuyện thứ hai Cô bạn cùng lớp Thời phổ thông, tôi học chung một cô bạn rất dễ thương tên là Thu Thủy chủ ạ nghe chuyện hott nhất tại đọc